Chiến thắng cao Bắc Lạng 1950 của quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ xóa sổ hai binh đoàn cơ động dưới sự chỉ huy của hai đại tá Pháp Le Bèche và Trò Tông, giải phóng một vùng rừng núi rộng lớn. Nó còn mở tung cửa biên giới phía Bắc, chấm dứt tình trạng cô lập của nước Việt Nam kháng chiến. Ngay lập tức sau khi biên giới hai nước được nối liền, Nguyện anh em cộng sản phương Bắc đã viện trợ cho nước Việt Nam kháng chiến đủ thứ, lương thực, vũ khí, quân dụng. Cùng với các thứ hàng hóa thiết yếu, đời sống tinh thần của chúng tôi phong phú hẳn lên với những điều ưng ka tưng bừng, những buổi chiếu bóng lưu động ngoài trời với những bộ phim hấp dẫn, bạch mao nữ, nam chinh bắc chiến, chiến sĩ gang thép. Chúng tôi được phát Batman, Kamen thay cho các gáo dừa khổ hạnh của nhà chùa. Trên ngực chúng tôi trói sáng huy hiệu mau chủ tịch. Chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện ra rằng kèm theo những niềm vui mới, sự nối liền biên giới Việt-Trung còn đem đến cho chúng tôi vô số điều khó chịu. Đập vào mắt chúng tôi là sự phân biệt phẩm trật kỳ cục trong giải phóng quân. Đằng sau khẩu hiệu tất cả để phục vụ cách mạng Những anh lính trơn và hạ sĩ quan Trung Quốc sống như trâu ngựa, cúc cùng tận tụy phục vụ cấp trên, bảo gì làm nấy như những cái máy. Của cách mạng Việt Nam khởi đầu bằng một lối sống khác hẳn, không có sự phân biệt quá đáng giữa cấp chỉ huy và chiến sĩ như thế. Chúng tôi sững sờ trước cảnh tượng khó hiểu nọ. Sững sờ rồi buồn. Chúng tôi không đến nỗi ngu đần, để không thấy được các lãnh tụ Việt Nam hoàn toàn tin theo hình mẫu Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là nếp sống của quân đội Trung Quốc sẽ là nếp sống tương lai của quân đội Việt Nam. Thời kỳ này, tôi đang theo học khóa 6 trường sĩ quan lục quân Trần Cục Tuấn. Đây là nơi quân kỳ quân phong được tôn trọng và thi hành khắt khe hơn hẳn ở các đơn vị khác, quân chính quy cũng như quân địa phương. Nhưng kỷ luật sắt của bộ đội Việt Nam không có gì giống trật tự phong kiến trong quân đội Đức bạn Như ở mọi đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam Chúng tôi sống với nhau như trong một gia đình lớn Ăn cùng mâm, nằm cùng lán Mọi tiêu chuẩn gần như ngang nhau Những cái đó hoàn toàn không thể có trong giải phóng quân Trung Quốc Ít nhất thì cũng trong các đơn vị giải phóng quân đầu tiên qua Việt Nam Lần đầu tôi được thấy tận mắt Trong quân đội cách mạng Cũng có lính hầu Là ở trạm Quảng Nạp Một trong những cửa ngõ Vào Ateca Từ ngã Thanh Nguyên Trước đó tôi không bao giờ hình dung Có người đi làm cách mạng Chỉ để hầu ai đó Trong quân đội Việt Nam Cũng có các vệ sĩ Hồi mới kháng chiến còn gọi là gác co Nhưng Họ không phải lính hầu Một cơn sốt rét rừng bất chợt Buộc tôi phải nằm lại trạm này Đã cho tôi có gì quan sát Mấy đoàn cố vấn giải phóng quân đi ngang Những cố vấn Trung Quốc Thường là cấp tướng Đến Việt Nam mang theo cả đoàn lính hầu Nhộn nhịp Nào bảo vệ Nào cần vụ Nào cấp dưỡng Nào dám mã Khi một cố vấn lên đường Anh cấp dưỡng quay nồi niêu sang chảo. Anh Cần Vũ lỉnh khỉnh gánh chăn màn gối đệm. Anh dắt mã lon ton chạy tới, gập mình xuống làm cái kê cho cấp trên đạp lên lưng mình mà lên ngựa. Cô vấn đến nơi cần nghỉ ngơi thì Cần Vũ hối hả kê giường trải nệm, bày ra nào chậu nào thau cho cấp trên rửa mặt rửa chân cấp dưỡng, te tái lò nấu cơm nấu nước. Bảo vệ lâm lâm súng đứng gác. Dám mã ù té đi cắt cỏ ngựa. Rầm rắp rầm rắp không chê vào đâu được. Nhìn cảnh đó tôi vừa phục vừa tởm. Phục cái kỷ luật chưa từng thấy, tởm cái thói nô lệ trong người lính. Có lẽ Không có quân đội nào trên thế giới có thứ lính hầu khốn khổ, khốn nạn như lính cẩn vụ Trung Quốc. Ăn uống trong quân đội Trung Quốc cũng cần phân biệt rõ rệt theo cấp bậc. Hay nói đúng hơn, theo đẳng cấp. Nói như thế này. Lính trơn cho tới cấp chỉ huy trung đội ăn theo tiêu chuẩn đại táo. Đại ở đây không phải là nhiều nhất, lớn nhất. Mà là mức ăn phổ thông, quảng đại, áp dụng cho cấp thấp. Trên đại táo là trung táo, dành cho cấp chỉ huy đại đội tới tiểu đoàn. Tiểu táo dành cho cấp trung đoàn trở lên. Cao nhất là đặc táo, chỉ dành riêng cho các nhà lãnh đạo hoặc để đại khách. Được ăn đặc táo còn là một vinh dự, đó là in tiệc vua bà. Đối kinh ngà của chúng tôi kéo dài không lâu, về vặn này những người chỉ huy quân đội Việt Nam học theo quân đội đàn anh rất nhanh. Trong rừng Việt Bắc, tôi đã được thấy những thứ táo ấy. Những người đi cùng nhau trên đường công tác cùng ăn với nhau một cách bình đẳng ở hàng quán hoặc nấu cơm nhờ nhà dân. Nhưng Khi đến cơ quan cần đến thì lại chia ra ngồi ở những bàn khác nhau với những chế độ ăn khác nhau. May mắn thay, sự phân biệt các thứ táo khốn nạn tồn tại ở Việt Nam không lâu và ở mức độ thấp hơn nhiều. Ở ngoài mặt trận, không kẻ nào dám liều lĩnh sao chép nguyên bản cái trật tự đẳng cấp kỳ cục trong quân đội Trung Quốc. Trước mặt người lính là kẻ thù xâm lược người lính có thể nổi giận. Mà ở chiến trường thì chẳng ai biết được người lính nổi giận sẽ hành động thế nào. Điều chắc chắn là sức chiến đấu của quân đội sẽ giảm sút. Tiếp đến là chỉnh huấn. Ở quê hương nó, năm mang tên chỉnh phong, gọi tắt cuộc vận động chỉnh đốn tam phong, học phong, văn phong, đảng phong trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chỉnh Huấn là chuyện hết sức lạ lùng đối với chúng tôi. Những chàng trai vừa xếp bút nghiên lên đường kháng chiến. Chúng tôi hình dung mình tựa những tráng sĩ thanh gươm yên ngựa ra xa trường. Như tổ tiên mình đã làm. Đến Chỉnh Huấn mới ngã ngựa ra rằng cuộc chiến đấu chống ngoại xâm giành độc lập không đơn giản như thế. Từ bộ phận đầu não của cuộc kháng chiến truyền xuống các cấp dưới Một chân lý chưa từng biết, muốn đi theo cách mạng, muốn được cách mạng thu nạp mình vào hàng ngũ của nó, trước hết phải cải tạo những tư tưởng thối tha, bao giờ cũng sẵn sàng có cho mỗi người, như trái táo Adam, như tội tổ Tông Truyền. Phải ra sức cải tạo tư tưởng để trở thành con người mới, trong sạch, vững vàng, xứng đáng là người của đảng, của xã hội mới. Tất cả ưu điểm các anh có được là nhờ ơn đảng, nhờ ơn cách mạng, người ta giảng giải. Tất cả các khuyết điểm các anh mang trong mình là do phong kiến đế quốc truyền cho. Nhờ trình huấn chúng tôi mới biết, ngoài thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và tay sai, cách mạng còn một lũ một lĩ kẻ thù khác. Chủ nghĩa cá nhật chủ nghĩa cục bộ địa phương, đầu óc gia trường, đầu óc quân phiệt, đầu óc lãnh tụ, đầu óc công thuận, vân vân và vân vân. Hy vọng rồi đây sẽ có người biết kỹ về chỉnh huấn, dưới dạng nghiên cứu hoặc hồi ức, thậm chí dưới dạng truyện hài hước. Bởi vì kể về hiện tượng quái đản không biết nảy sinh từ lúc nào, sáng kiến đẻ ra nó là của ai. Thì không thể nói ngắn được. Không điều tra, phân tích, không nghiên cứu kỹ về chỉnh huấn. Thì không thể hiểu cái cơ địa tâm thần kỳ lạ. Cái não trạng điên rồ hình thành rất tự nhiên từ trên xuống dưới của vài thế hệ cách mạng. Không giải thích được vì sao con người Việt Nam sau những cuộc tẩy não bắt buộc có, tự nguyện có. Lại có thể trở thành u ly trong một thời gian kéo dài mấy thập kỷ. Và di chứng của nó còn tồn tại cho đến tận bây giờ. Gọi đơn giản bằng hai chữ tẩy não. Chẳng những không đủ mà còn không đúng. Chỉnh huấn là một cái gì lớn hơn nhiều. Đó là một phép phù thủy không tiền khoán hậu. Làm tê liệt nhận thức của con người. Tạo ra sự lười biếng suy nghĩ đến cùng cực. Tức đoạn mọi khả năng phản kháng, biến con người thành một thứ robot của đảng, chỉ biết một mực trung thành với đảng. Tôi được biết chỉnh huấn lần đầu tiên vào năm 1951 trong một hội nghị cán bộ của Liên đoàn Thanh niên Việt Nam. Trong hội nghị này, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam được thành lập thay cho đoàn thanh niên cứu quốc có trước, trong vai trò trợ thủ và hậu bị của đảng. Trên ngực mỗi đoàn viên từ nay sẽ sáng chói huy hiệu tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên do họa sĩ Tông Đức Lượng vẽ. Cuộc trình huấn được tổ chức trong hội nghị nằm ngoài chương trình đã được thông báo trong công văn triệu tập. Một số cán bộ vừa được dự cuộc trình phong của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Hoa Nam trở về làm hướng diễn viên. Những người này mặn mũi nghiêm trang, cười chỉ trầm trọng trong bộ đồng phục cán bộ Trung Quốc với cái bút kim tinh gài trước ngực, với cuốn sổ tay có hình Mao Chủ tịch Phương Phi. Xuất hiện trước các học viên ngỡ ngàng, giống như những sức giả đến từ một thế giới khác. Họ phải thực hiện một sứ mạng trọng đại, cải tạo tư tưởng cho những kẻ đầu óc còn đầy ấp tư tưởng địch. Thoạt đầu, các hướng dẫn viên giới thiệu một số tài liệu, những bài giảng về cách mạng phản phong phản đế của Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Bành Trân, Ngãi Tư Kỳ. Sau khi đọc các tài liệu, mỗi học viên phải liên hệ những điều đã học được, Với tư tưởng và hành động của bản thân Trình bày thu hoạch học tập của mình trước tổ học tập Thường khoảng trên chục người Để tập thể góp ý, phân tích phê phán Trong chúng tôi với nhau, chúng tôi gọi những buổi phê phán như thế này Là những buổi tự xỉ vả Ai đạt được sự tự xỉ vả nhiều Và ở mức độ cao thì được coi là thành khẩn Những bản cùng khai tội lỗi xuất sắc nhất được báo cáo trước toàn hội nghị gọi là báo cáo điển hình. Cái chuyện khai báo tội lỗi này kỳ cục lắm. Đã đành ai chẳng có một cái tội nào đó, nhưng phải là tội với cách mạng kia mới là tội, mới khó tìm. Văn ốc mãi không tìm ra được tội gì khả dĩ coi được. Tôi đành bộc lộ một vài cái tội lăng nhăng, rằng tôi có tư tưởng thương địa chủ, giai cấp thủ địch của cách mạng. Bằng chứng là trong cuộc giảm tô giảm tức ở Thanh Hóa, tôi đã lén lút đem khoai lang cho mấy đứa con của kẻ thù đói lạ. Rằng tôi có tư tưởng sợ địch, khi tình cờ thấy trong tờ Paris Match, nhặt được trong một đồn địch bức ảnh chụp hàng đàn máy bay cường kích, Với những trái bom bay ra như chấu vãi dưới bụng chúng. Bạc dầu đã tố thêm ra cho vẻ thành khẩn. Tội lỗi của tôi vẫn chưa ăn thua gì với tội lỗi của những người cùng tổ. Chào ơi, sao mà họ giỏi thế? Tài thế? Sao mà họ nghĩ ra được lắm tội thế? Người này bộc lộ cha mẹ là phú nông địa chủ. Và anh ta đã cùng với cha mẹ bốc lột nông dân như thế nào? Người kia khai đóng quân ở đâu là hủ hóa ở đó. Với đủ mọi loại đàn bà, không trưa cả cán bộ đảng viên. Có anh còn khai đang ngủ với em ruột mình. Học viên vận dụng kiến thức vừa học được sỉ và thậm tệ những người bộc lộ. Nào là với tư tưởng bóc lột của cha mẹ truyền lại Đồng chí không xứng đáng là cán bộ cách mạng nó là hủ hóa với con gái nông dân lao động Là quân chủ lực của cách mạng Các nào con hủ hóa với mẹ Vân vân và vân vân Nói chung Sự suy diễn theo luật tam đoạn Được tha hồ đẩy tới mọi tầm phi lý Tôi nhớ mãi Một buổi báo cáo điển hình Khi một anh chàng hùng hồ đứng lên sơi sơi xỉ vả người báo cáo. Đồng chí có biết với tư tưởng như thế, với hành động như thế, đồng chí là cái giống gì không? Đồng chí là, là, là con chó, là, là con chó ghẻ, con chó ghẻ lang thang, trên, trên... Đến đó anh ta ngắc ngư mãi không tìm ra đoạn tiếp cho cầu ví. Thế rồi đánh liều. Anh ta nói một hơi, lang thang trên à, cánh đồng, cánh đồng xanh. Tôi nhìn quanh, người nào người ấy đỏ lựng, không phải vì căm thù tư tưởng địch mà vì nhịn cười. Thậm chí, thầm ý của các tác giả chỉnh huấn theo tôi nghĩ nhằm làm cho con người tự ti đi. Hạ mình xuống mức thấp nhất Bên cạnh đảng cao vời vợi Đứng cứu thế vô song Để trở thành dễ trị Cái mớ tạp bí lù Made in China Ngày một lớn Sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc Một phái bộ Trung Quốc Với La Quy Ba Cố vấn tối cao về chính trị Vì quốc thanh Cố vấn tối cao về quân sự Đặt bản doanh trong ATK Tham gia vào mọi công việc của ban lãnh đạo đảng Là Quý 3 và Vi Quốc Thanh còn tham gia các cuộc họp của Bộ Chính trị Khẳng định thêm vị trí, hình mẫu Trung Quốc trong mọi mặt sinh hoạt ở khu kháng chiến Họ đều có mặt trong những bức ảnh cha tôi giữ Với ông Hồ, với Trường Trinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Tri Thành Tôi phải nói lại chuyện cũ có hơi lạc đề một chút. Chỉ cốt để giải thích việc đang xảy ra trong hỏa lò. Đùng một cái, Huỳnh Ngự bảo tôi. Ta ngừng ở đây. Anh viết lý lịch cả đã. Lại lý lịch. Tôi muốn kêu trời. Chúng bắt tôi viết lý lịch làm gì khi chúng có thể lấy lý lịch cán bộ của tôi tại cơ quan? Cần phải làm dân Trung Quốc hoặc dân Việt Nam... Mới biết đến tận cùng nỗi bực mình Do chứng lý lịch cuồng gây ra Trước hết Đó là cái sự phải khai Không chỉ cuộc đời mình Cha mẹ anh em mình Mà cả chú bác cô gì nội ngoại Khai đầy đủ chi tiết họ tên Thành phần nghề nghiệp Chứ cách mạng làm gì Ở đâu Sau cách mạng làm gì Ở đâu vân vân Những thế hề đã nằm yên dưới mộ bị dựng dậy để khai chức đảng họ là ai. Mà có phải viết một lần mà xong đâu. Thỉnh thoảng lại có lệnh viết lại lý lịch. Không biết để làm gì. Trong kháng chiến, lý lịch thường xuyên bị mối sông, bị thất lạc khi cơ quan chuyển địa điểm, phải viết lại đã đành. Hòa bình rồi vẫn cứ phải viết và viết. Thuyên chuyển công tác Viết Chuyển cơ quan Viết Đi học nghiệp vụ Viết Vào đoàn Viết Vào đảng Viết Để khỏi phải viết quá nhiều Tôi nhờ cô văn thư cơ quan đánh máy sẵn trong một tập Khốn nỗi Người ta lại không nhận lý lịch đánh máy mới cực Tôi còn khổ sở với sự khai lý lịch Ở chỗ tôi cảm thấy mình là kẻ dối trá Để tránh bị lục vấn lôi thôi Tôi lờ tịt một ông bác bên nội Một ông bác bên ngoại Từ khi cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ Nào tôi có biết hai ông ở đâu Làm gì Chỉ biết hai ông Dinh tê Vì không chịu được gian khổ Thế thôi Nghe nói một ông buôn bán gì đó Ông kia làm thư ký nhà dây thép Bưu điện Có cán bộ tổ chức chẳng hiểu Tình cờ thế nào lại biết tôi có hai ông bác ấy Nhưng anh ta là người dễ tính hoặc là người tốt bụng anh ta lờ đi cho tôi. Thế là tôi đâm ra mắc nợ anh ta. Tuy anh ta chẳng bao giờ lợi dụng cái nợ ấy. Sự quản lý cán bộ và dân chúng nói chung bằng lý lịch là đặc điểm chung cho tất cả các nước xã hội chủ nghĩa. Ở Việt Nam... Trong hai thập niên 50 và 60 Nó được đẩy tới mức cao nhất Nhờ chủ nghĩa thành phần Nếu anh làm bần nông Cố nông nữa càng tốt Ba đời không dính dấp gì Với các giai cấp bốc lột Không có thân thuộc làm việc cho chính quyền cũ Đi lính chẳng hạn Thì anh được coi là cán bộ có lý lịch trong sạch Anh cứ yên tâm thẳng tiến Ngược lại Chẳng may anh ra đời trong một gia đình giàu có, phú nông hoặc địa chủ, hoặc tệ hơn, cường hào, gian ác, thì đời anh ra top. Một anh bạn cùng công tác với tôi có ông chú ruột ở miền Nam. Chẳng hiểu anh ta nghe ai nói mới thành khẩn khai trong lý lịch rằng anh ta có một ông chú làm việc cho chính quyền Sài Gòn. Từ đó anh không được giao một công việc quan trọng nào nữa. Mỗi lần xét tăng lương là một lần lý lịch anh được dở ra. Rồi vì có người nhà trong hàng ngũ địch, lần nào anh cũng bị xếp cuối bảng. Lên lương rất chậm. Sau khi đất nước thống nhất, mới biết ông chú làm cho địch của anh chỉ là một ông tùy phái trong một trường tư thục, gọi nôm là lòng tòng. Nhà báo chứng yên cài đáng kể. Thế đấy. Khi nào có suốt, Đi nước ngoài Nhất là các nước tử bản Thì y như rằng chúng nó rêu rào Thằng Chính Yên là con quan tuần phổ Để nó đi Tây cho nó học sang với địch à Còn khi nào phải sang Lào viết phóng sự chiến tranh Thì chúng nó khiêm tốn nhường ngay cho đồng chí Chính Yên Đồng chí ấy có kinh nghiệm chiến sĩ đấu Tổ sư đời Chính Yên là biên tập viên báo nhân dân, một nhà báo có tài theo chúng tôi đánh giá, một bồi bút siêu hạng, theo anh tự nhận. Anh tham gia tổng khởi Nghĩa tháng 8, tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô và là sĩ quan lâu năm trong quân đội. Nhưng suốt cuộc đời đích theo cách mạng, nói cho đúng cách thời ấy, anh chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu gánh vác mọi khó khăn. Phần ngon anh chưa kịp nhường Đã có kẻ khác cướp mất Chẳng phải chỉ chúng tôi khổ Về chuyện lý lịch Ngay Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng khổ Ông Đặng Xuân Thiều Anh em con chú con bác Với nguyên tổng bí thư Trường Trinh Không rõ từ đâu lại Biết được câu chuyện hi hữu Trong lịch sử nước ta Rằng do sự chớ trêu của số phận Vì Thủ tướng thâm niên Cao nhất thế giới Lại Chưa từng gia nhập Đảng Cộng sản. Huy ngựa hài lòng. Tôi hoàn thành bản lý lịch một cách xuất sắc. Không nói gì tới hai ông bác. Chắc hẳn y cũng chẳng đọc bản lý lịch bắt tôi viết. Tôi viết nghĩa là tôi đã cuộc nghe lời. Anh thầy đó. ăn sinh trường cháu một gia đình cặn mạng nòi. Có lì mô. Ăn lại đi với bọn phản cạnh mạng Con đường ăn đi Đã được đàn vặt sẵn Đò là con đường duy nhất Đi theo sự lần đạo của Đảng Của bạc hồ Vì đại Được đi dưới lạ cờ Vĩnh quang của Đảng Của bác Là hạnh phúc vô cùng lờn láo Của môi can bộ cạnh mạng Từ trên bức tường đối diện Ngay trên đầu huỳnh ngự Là bác hồ tiên phong đạo cốt Với vầng chán cao lồng lộng Cặp mắt anh minh và tròm râu thưa phơ phớt Đang hiền từ nhìn xuống đứa cháu bị bỏ tổ Bên dưới chân dung bác là lời bác dạy Công an là bạn dân Viết nắn nót Chữ đỏ rực trên nền giấy vàng Chúa ơi tôi đang ở đâu thế này Phải sống với một ông bác Và những ông bạn dân thế kia mà gọi là hạnh phúc được ước Tôi buồn Hy vọng màu tróng được ra khỏi đây ngội dần Thành tính cách an ủi tôi Nhưng anh không vẽ ra một viễn cảnh dễ chịu Mà làm ngược lại cho tôi quen với sự thật Ai ra chân vào đây Mà mang tội chính trị Là coi như đời tàn Anh chỉ có một lựa chọn Hoặc là quyết sống Hoặc là tự xác Nghe mà tuyệt vọng Anh cho rằng với tội chính trị Người ta cứ giam miết không thả Sao không? Có thả chứ Nhưng người ta chỉ thả Khi nào tin chắc Tên tù đã mất hết ý chí Mà biết đến mùa quyết nào Người ta mới tin chắc rằng Họ đã đạt được điều đó Trong những cuộc học tập chính trị Giảng viên bao giờ cũng nhấn mạnh mục đích Tiêu diệt ý chí của địch Tiêu diệt sinh lực Đã đành là quan trọng Nhưng tiêu diệt ý chí mới là cơ bản Tiêu diệt sinh lực Cũng nhằm mục đích cuối cùng là tiêu diệt ý chí. Nói về mặt binh pháp. Tôi cho rằng đây là một sách lược tuyệt vời. Bây giờ tôi là địch rồi. Họ sẽ sử dụng đối sách như đối với địch. Mà tôi thì có ý chí quái gì đâu cứ chứ. Anh có hay nhận được thư nhà không? Tôi hỏi Thành. Thỉnh thoảng. Chị với các cháu lười viết à Đâu phải cho pháp Người ta có cho nhận Thì mới được nhận chứ Trong thời gian mới bị bắt Tôi Không được phép nhận thư Họ sợ sự thông cung Sau Họ cho nhận Nhưng kiểm duyệt kỹ lắm Cái nào đúng lập trưởng Người nhà khuyên mình Cải tạo tốt Họ cho nhận từ nào có giọng oán trách đảng Thì họ hủy Được nhận thư hay không Còn phụ thuộc vào Thái độ cải tạo của mình nữa Tôi rõ ràng không phải là tụ cải tạo tốt rồi Ngay từ ngày đầu tiên Cái sự vô công rồi nghề Làm tôi rầu rĩ Không đầu rĩ sao được Khi cả ngày ngồi bó gối nhìn vào bức tường trước mặt và không sao xua đuổi được hàng đống bỏng bong, những ý nghĩ quậy lộn trong đầu. Huỳnh Ngư cho quản giáo mang vào cho tôi mấy tờ nhân dân cho đăng pháp lệnh trừng trì các tội phản cách mạng. Tôi hiểu ý muốn cho tôi thấy chúng tôi là loại tội phạm nào theo pháp lệnh này. Khi đã ra tù tôi có ý tìm lại mới biết trường trình ký cái pháp lệnh trừng trì các tội phản cách mạng ấy vào ngày 30 tháng 10 năm 1967. Nhưng hồi đó tôi không chú ý tôi chỉ nhớ rất rõ rằng tôi được đọc nó trong hòa lọ. Tức là Vào cuối tháng 12, chứ không sớm hơn. Sự việc trường trình ra sức hợp pháp hóa, việc làm của Lê Duẩn và Đức Thọ chứng tỏ trường trình đã biết điều mà cung cúp tuân lệnh Duẩn Thọ rồi. Chứng tỏ chúng đã kết lại với nhau thành một băng rồi. Như vậy, chúng tôi chẳng còn gì để mà trông đợi. Rộng hàn lâm phố huyện của pháp lệnh này mang dấu ấn bút pháp trường trình. Với những câu chữ rất mơ hồ về sự quan hệ với nước ngoài và người nước ngoài. Sới lên mảnh đất màu mỡ cho những hành động tự tung tự tác, không gì kiểm tòa của bọn độc tài. thành nhìn tôi ánh ngại Bằng những câu chuyện xa xôi anh khuyên tôi đừng tuyệt vọng. Người tù mang tâm trạng tuyệt vọng sẽ thua ngay từ trận đầu trong cuộc chiến dai dẳng với những nỗi khốn khó trong cuộc sống giam cầm. Người tù chỉ có thể sống được đến ngày ra khỏi nơi tù ngục nếu anh ta không để nỗi tuyệt vọng hủy hoại. Cách tốt nhất là buộc mình quên mình đi, tự xóa sổ mình đi trong tâm thức như cách các anh đạo sĩ yoga thường làm. Tôi buồn rượi Làm sao học được cách biến mình thành gỗ đá vô tri vô giác đây? Con người từ tấm bé vốn chỉ quen học sự khẳng định mình. Bằng mọi cách nó nhắc nhở mọi người rằng nó có, nó đang hiện diện trong cộng đồng. Nó không phải vô hình, vô ảnh. Thế mà giờ đây nó lại phải học cách quên mình đi, xóa mình đi. Khốn nạn là thế phải mất bao nhiêu thời gian tôi mới học được nghệ thuật đó. Viên cai ngục không nhắc nhở gì tới việc tôi nhờ anh ta nữa. Tôi nghĩ anh ta chưa có thời gian. Sau mới biết lời hứa của cai ngục với tù là thứ lời hứa tào lao nhất trần đời. Chẳng bao giờ anh ta nhắn hộ tôi cả. Sau mấy ngày hỏi cung liên tục Với những câu hỏi lăng nhăng nhảy từ đề tài này qua đề tài khác. Đề tài nào cũng xa cách cái mà tôi muốn biết. Họ định buộc tôi vào tội gì. Huỳnh Ngư bỗng nhiên bỏ bẵng, không gọi tôi ra đi cùng tiếp. Một hôm tôi lại bị điệu ra. Lần này không phải đi cung. Đón tôi là mấy tay công an trẻ lạ hoắc. Trong đó có một tay da trắng bóc Căn cứ vào quần áo Và dáng dấp thì biết y vừa từ Cộng hòa Dân Chủ Đức về Họ đưa tôi tới một góc sân đầy rêu Bảo tôi ngồi xuống một cái ghế đầu Đằng sau là một mảnh vải xám bẩn thỉu Mắc vào một sợi dây phơi quần áo Thì ra họ đưa tôi ra chụp ảnh Lăn tay Một phó nháy ra lệnh cho tôi ngồi trong mọi tư thế thẳng, nghiêng, phải, nghiêng trái. Tôi phải đeo một biển số trước ngực. Đúng cách chụp ảnh tội phạm. Một người khác phụ việc cho anh ta ép 10 đầu ngón tay tôi vào cái bảng mực in đen xì để lấy dấu. Tên công an ở mới về chỉ đóng vai quan sát. Đây là một tay chân tin cậy của Lê Đức Thọ đến để giám sát việc làm của đám công an nọ. Sau đó tôi được đưa đi rửa tay. Không có xà phòng, tôi phải trà tay vào đất cát đến khi hai bàn tay đỏ ứng. Thế mà cái mực in quái ác vẫn không đi. Cả tuần sau tay tôi vẫn còn đèn. Thế là rõ. Đây là cách người ta làm với tù chứ chẳng phải xử lý nội bộ gì hết. Tôi cho rằng diễn biến của tình hình có chiều hướng xấu đi. Chỉ ít thì cũng không tốt lên. Là đoán vậy thôi, chứ làm sao biết được ở ngoài kia cái gì đang xảy ra. Từ khi vào Salim, tôi không được đọc một tờ báo nào. Que <cười> Ngồi bó gối trong cái chuồng thật hẹp. Tôi hát khẽ, tự an ủi. Cảm thấy lòng mình dần bình tĩnh. Bên ngoài, bầu trời mùa đông vẫn xám xịt một màu trì bức mùi. Thường một lần đi cung kéo dài cả buổi sáng hoặc chiều. Thành thử tôi cứ đình ninh trong lúc tôi vắng mặt. Những người tù ở xã Liên bên cạnh cũng bị gọi ra đi côn như tôi. Hóa ra không phải. Chỉ những người mới bị bắt mới đi cùng nhiều. Sau một thời gian làm việc liên tục, thỉnh thoảng họ mới bị gọi ra. Thành nói anh không đi cùng đã hơn 2 tháng. Có xà lim cả năm không đi cùng. Cũng Thành cho biết, ở hòa lò có vài khu xà lim nằm rải rác ngoài rìa. Giữa là trại chung gồm những nhà giam lớn mà tôi đã đi qua. Nơi chúng tôi đang ở gọi là xà lim ba. Nằm ở khu vực bên trái Hỏa Lò Tính từ cổng vào Gần nhà bếp Con đường gần Salim Ba Nhất là đường Hai Bả Trưng Nhà tôi nằm ở đầu đường Đằng kia con đường này Phía sông Hồng Từ đây đi bộ về nhà tôi Mất chừng 15 phút Tù Salim Hỏa Lò Không được đi dạo hàng ngày Cũng không được đọc báo Không được mượn sách Hỏa Lò như sau này tôi được biết Không có cả thư viện cho công an. Đừng nói gì thư viện cho tù. nó tóm lại, nó chẳng giống như cái nhà tù mà tôi hình dung qua sách báo và phim ảnh nước ngoài một tẹo nào. Một ngày, cửa xà lim được mở ra 5 lần. Buổi sáng một lần cho tù ra đổ bô, rửa ráy. Trưa và chiều, mỗi bữa hai lần cho tù ra nhận cơm và trả bát réch. Thay vào viên canh ngục nông dân hôm trước là một người đàn ông Cũng dáng nông dân nhưng đã được cách tân Rất hách dịch, rất ít lời Tù sợ một phép Thành nói y tên hách Nhưng tôi đồ rằng đó là biệt hiệu tù đặt cho y chứ không phải tên thật Quả vậy, về sau này tôi mới biết tên cúng cơm của y là Dư Chắc hẳn cha mẹ y đặt cho với hy vọng Đời y rất sung sướng trong thừa thải. Cách ngục thường không tự giới thiệu tên họ với tổ. Phép lịch sự ở đây đại khái cũng giống như phong tục nước ngoài đối với người Việt. Biết thì biết, nhưng không theo. Với cái ngục tôi gặp khi thoạt vào hỏa lò có hai biệt hiệu. Sứ giả hòa bình hoặc điền mũi đỏ. Tên Sứ giả hòa bình... Là do tù đặt, viên quản giáo này bao giờ cũng thân mật đáp lễ khi tù trào, chứ không kênh kiệu lặng thinh như các quản giáo khác. Đi kiểm tra khu xà lim, anh ta luôn dừng lại ở các Judah, nói một câu hỏi thăm, cho tù lửa hút thuốc hoặc vui vẻ đáp lại một câu hỏi về ngày giờ. Nghe tôi cảm thấy mình được an ổi với viên quản giáo như thế. Điền là tên thật. Anh ta có cái mũi lúc nào cũng đỏ lựng như mũi người nát rượu. Mặc dù anh ta không phải dân nghiện. Tôi thích quan sát hách. Tôi nghĩ nếu rồi đây tôi có may mắn được làm phim về nhà tù Việt Nam thì anh ta sẽ là nguyên mẫu không chê vào đâu được. Cái ngục phải như anh ta. Mới đúng là canh ngục chứ. Một canh ngục giống xứ giả hòa bình thì thế nào cũng bị khán giả tre. Cho là không giống, không đúng. Thế mới biết, cuộc đời phong phú hơn trí tưởng tượng. Còn chúng ta thường nô lệ cho những hình dung giáo điều Thật bé với số tuổi đáng trọng, hách đi những bước đĩnh đạc, khoan thai, rõ ràng là vay mượn. Nhưng đã nhập thần Người tù cúi đầu len lén trui qua cái nhìn lừ từ trên cặp tròng kính lấp loáng của viên quản giáo quyền uy. Hạch đứng đó, nhìn những con vật ở trong chuồng trui ra. Mái đầu còn xanh của y hơi cúi, như thể sức nặng của vẻ đường bệ đè xuống. Đôi giày tay khẽ nhún nhảy trong một nhịp chậm chạp cố ý. Tôi khoái mẫu người của hách đến nỗi Nhiều lần tôi nghịch ngợm Bắt chước dáng điệu trịnh trọng của anh ta Cho Thành xem Thành cười rút rích Khen tôi bắt chước khéo Còn tôi thì hình dung Nếu có lúc phải hướng dẫn cho diễn viên Thì phải biết cách đóng thế nào cho thật giống Khi mở cửa Salim Bao giờ hách cũng lùi ra xa Nhún nhảy ở bức tường đối diện Tôi nghĩ y cẩn thận Lo bị tù tấn công bất ngờ già Không phải thế đâu Thành giải thích Chồng xà lim Hồi thôi lắm Mình ở quen không nhận thấy Chứ người ở ngoài vào Uế khí sọc vào mũi Chịu không nổi Niềm mong ước của cha mẹ dư đã thành y không giàu Nhưng so với các quản giáo khác Ý có nhiều thứ sang trọng hơn người. Trong hòa lò mọi thứ đều rẻ. Một phong thuốc lào có thể đổi lấy một cái quần simili mới. Một bao tam đảo là giá cho một cái áo len. Thanh kể, cọc kính gọng đồi mồi của hách giá ba cái bánh mì. Đồi chác là một hình thức thương mại phổ biến trong mọi trại tủ. Kể ra ở trong xà liêm ngày này qua ngày khác mà không có lần đi cung nào cũng chán. Đi cung cũng ví như một sự đổi gió. Cho dù nó căng thẳng. căng thẳng thì căng thẳng. Vẫn còn hơn là sự đơn điệu kéo dài. Người tù ở hàng năm trong xà liêm không đi cung hết như con thú bị nhốt trong chuồng. Nằm trong xà liêm những ngày đầu tiên Ngoài nỗi nhớ vợ con Tôi bỗng nổi cơn nhớ Hà Nội ra giết Ai đời nằm giữa lòng Hà Nội Mà nỗi nhớ cứ bồi hồi bồi hồi như thế Mình đang ở nơi nào tít tắp bên kia địa cầu Nhớ cồn cào Nhớ lắm lắm Muốn phát hiện Hà Nội có bộ mặt không lẫn với bất cứ bộ mặt nào khác So sánh Moskva với Hà Nội Tôi thấy Hà Nội đáng yêu vô cùng Có lẽ... Chỉ có người Hà Nội mới coi thành phố là ngôi nhà của mình. Người Moskva coi Moskva là thành phố, là tài sản của nhà nước, không phải của họ. Người Moskva chỉ ra đường khi có việc. Người Hà Nội bắt cây trỏng ra hè, ngồi đấy mà cảm thấy như ngồi trong nhà. Sau 1954, người Tứ Chiến theo chân đoàn quân chiến thắng ùa vào. Người Hà Nội tản mát khắp bốn phương trời. Kẻ di cư vào Nam. Người bị đẩy đi mạn ngược lập vùng kinh tế mới. Tưởng chừng Hà Nội không còn là Hà Nội nữa. Thế mà không. Hà Nội vẫn là Hà Nội. Nó nuốt chừng những người xa lạ vào lòng. Nhào nặn họ theo kiểu của nó. Biến họ nếu không thành người Hà Nội. Hẳn thì cũng thành người của hẻ phố. Nhưng là hè phố của nó. Chỉ có tiếng nói của người Hà Nội là biến đổi cùng với âm sắc của những phương ngữ mới nhập cư. Nó cao vống lên. Tôi là người Hà Nội tính theo đảng mẹ. Hà Nội là quê ngoại của tôi, là nơi tôi ra đời. Vì mẹ tôi là con gái hàng bạc. Người Việt quen với phụ hệ, tính theo bên nội. Mà như thế thì tôi lại là người của đồng bằng đất thịt. Để về quê tôi phải đáp xe lửa tới Nam Định, qua đò quan, sang hữu ngạn sông Hồng, đi ô tô theo đường hàng tỉnh số 21, tới thị trấn Cổ Lễ, rồi từ đó quốc bộ vài cây số nữa, theo con đề vàng mới về đến Lạc. Tôi cũng gắn bó với cái quê nội đất thịt lắm. Một phần tuổi thơ của tôi đã trôi qua ở đó, Thỉnh thoảng ở đâu đó bên ngoài hỏa lò người ta đốt lá rụng đầu đông gió đưa khói những đống lá cháy âm ỉ lọt vào tận sả liêm y như khói những đống rấm ở nông thôn mà thế là nỗi nhớ cái quê đất thịt lại nổi lên sao xuyến lạ lộng. Những ngày đầu tiên trong tù tôi không hề nghĩ tới một thời hạn giam giữ lâu tới vài năm chỉ vài tháng thôi Trong cái chuồng người gọi là Salim đã đổ chết rồi. Suốt ngày, anh bạn tù của tôi ngồi bó gối, nhìn tròng trọc vào một điểm nào đó rất xa. Mặc dầu trước mặt anh là bức tường xám xịt lốm đốm máu mũi máu rẹp. Với những tên người, trái tim bị mũi tên xuyên thủng. Hai cổ tay bị xích, ngày bị bắt, những lời than vãn. Những lời nguyền rủa những câu chửi đời, thành thử bức tường giống như những vách đá chùa hương hoặc ở hang đầu gỗ trên vịnh Hạ Long. Lâu lâu đang ngủ thành trang tỉnh, ngồi dậy cục cựa một lát để sửa soạn cái nghi thức trang trọng của sự hưởng lạc trong xã lim. Trước hết, anh sờ soạn lấy cái điếu và gói thuốc giấu trong bọc quần áo ra. Về và rất lâu, những sợi thuốc màu cánh rán cho tới khi chúng xoắn vào nhau thành một viên tròn xoe đúng kích cỡ và tiêu chuẩn ngầm định, rồi mới từ tốn nhồi vào nó. Những sợi rơi ra ngoài được anh thu vén nhặt cho bằng hết, cho khỏi phí. Đoạn Anh khẽ khàng quạt diêm lấy lửa Châm vào mảnh giấy đã vê sẵn thành đóm Dùng đóm này hút thuốc Hút xong Thành từ từ nhà khói Rồi gục mặt vào hai đầu gối hồi lâu Người hơi đung đưa đó là anh đang ngụp mình trong khoái lạc Mà điếu thuốc mang lại Tôi thèm thuốc lá lắm Nhưng làm sao có được nó trong bốn bức tường xà lim bây giờ? Thành mời tôi thuốc lào, những lần nào tôi hút cũng ho sặc sụa. Tôi không thể không nói thêm vài lời về cái điếu tự tạo của anh bạn tôi. Nó là một cái hộp dẹt, hình chữ nhật, làm bằng hai vỏ bao diêm ghép lại. Được bồi cho cứng thêm bằng giấy. Nó điếu là khúc đầu của ống kem răng lộn ngược. Cái điếu có bề ngoài sạc sỡ bởi những ảnh màu cắt trong họa báo. Chắc hẳn từ giấy gói đồ tiếp tế. Tuy không có nước bên trong, nhưng cái điếu kín hơi thỏa mãn được cơn ghiền, chẳng kém gì điếu ống hoặc điếu bát. Để tiết kiệm diêm thành trẻ một que thành hai, dùng tới đầu trẻ tới đó. Khi tôi vừa vào anh còn kín đáo quay mặt vào tường để trẻ diêm. Cái chăn lòa xòa che khuất hành động dấu giếm Trong xà liêm chỉ có hai người với nhau. Dấu cũng chẳng được. Cuối cùng anh đành tiết lộ. Trong tù, cấm ngặt không được giữ dao hoặc vật gì có thể dùng làm dao. Chết nỗi còn dao ở đây lại cần lắm. Bao nhiêu việc. Dùng đó Không có không sống Cắt móng chân, móng tay vọt què tăm Hay là trẻ diêm Thế nào chẳng hạn Anh rì rầm giải thích Không phải người ta sợ Mình dùng dao đâm cán bộ đâu Thứ dao này Thì đâm chết ai Cơ mà người ta sợ Cái khác Anh cho tôi xem con dao anh chết tạo là một màu sắt đai thùng dài lối 4-5 phân rất bén. Tôi không hiểu anh làm cách nào để cho màu đai thùng nọ trở thành cứng và bén như thế. Trong xà lim tất nhiên không có lửa để tôi, không có đá để mài. Với kích cỡ Lilliput, con rào dễ dàng chui gọn vào nẹp quần nẹp áo. Họ sợ cái gì? Còn cái Còn cái gì nữa? Còn giao bé tí này chẳng giết được ai. Nhưng tự giết mình thì được. Họ cũng sợ ở tù tự sát cửa. Cũng chỉ trong thời kỳ giam giữ thôi ông ạ. Thành lắc mạnh cái đầu bù sủ. Trong thời kỳ này là khi còn đang hỏi cung. Người ta cần tù sống cho việc điều tra. Cán bộ chấp pháp phải chịu trách nhiệm về mọi mặt Có trường hợp cán bộ chấp pháp dọa dẫm thế nào không biết Anh tổ vừa mới vào được mấy ngày đã treo cổ chết tốt Điều tra xong mới biết anh ta chẳng có tội tình gì đâu Dĩ nhiên, trách nhiệm là liên đới Không riêng cán bộ chấp pháp Cả cán bộ quản giáo Cả bộ đội gác cung cũng có khuyết điểm. Chỉ là khuyết điểm thôi. Có ai trong bọn họ bị truy tố không? Làm gì có. Tất nhiên cũng có khi bị lôi thôi tí chút. Gia thờ anh tù nỏ bà con với cán bộ cỡ. Người ta mòi móc ra. Cố tình kiện cáo thì cũng phiền đấy. Nhưng kiện công an thì phải có chứng. Công an họ bênh nhau lắm. Có khi đã chẳng được gì mà còn mắc vạ. Còn kiến mà kiện của khoai. Với dân đen thì họ chẳng lo. Cứ là tịt đi là xong. Thằng tù ấy mà. Cái mạng nó có ra gì. Anh tù lấy đâu ra thừng mà treo cổ. Xìa. <cười> Có gì có, ra cái quần ra, hoặc cái chân, bệnh lại một loang là xong. Thảo nào người ta phát cho tôi cái quần không có giải rút. Còn xong cung thì xin mời, muốn tự sát tự sinh gì mặc mẹ mày. Càng đỡ tốn gạo, ấy là nói tù xà liêm. Chứ tù ở các trại làm ra của cái gấp bao nhiêu lần tiền nuôi họ đó chứ. Tớ tính mà xem, nuôi thằng tù hết công 12kg rưỡi gạo một tháng mà bắt nó làm như trâu. Thằng tù chẳng cần ai nuôi, tự nó làm ra cái để nuôi nó. Nhà nước chẳng mất gì sật, nước sông công tù đã có câu như vậy. Thế thì nhà nước lợi nhỉ? Càng nhiều tu càng lợi Thời Pháp thuộc chỉ có mấy trại ai cũng biết Hoa lò là một Chí hoa là hai Sơn la là ba Ban mê thuật là 4 lao bảo là 5 Bá vân là 6 Côn đào là 7 Thành thùng thẳng liệt cái các nhà tù của Tây Đêm đầu ngón tay còn thừa Thời ta thì sao Trung ương hàng chục trại Tỉnh nào cũng trại Chẳng nói đâu xa Ngay ở Hà Nội Ngoài cái hỏa lò là Còn có một nhà tù nữa Cũng lớn lắm Thuộc Bộ Quản lý Là trại B Hay là trại Thanh Liệt Ông có nghe nói đến trại Thanh Liệt bao giờ không? Không Ông không nghe nói là phải Chẳng ai biết cái trại này đâu Người ta giữ kín lắm Nó đâu ở gần thị xã Hà Đông. Xà Lìm ở đấy mới thật ác. Không có chút ánh sáng nào lọt vào. Diện tích còn hẹp hơn xà Lìm hóa lò nhiều. Mấy ngày rồi. Ông chưa đi cùng nhỉ? Bốn. Anh gật gỗ. Lạ thật. Tường tù mới bắt vào người ta hỏi cả ngày lần đêm. Cho đến khi mệt lử ra rồi họ còn chưa thà. Đằng này, cái ông chấp pháp của ông có thể có dễ chịu không? Tôi không rõ anh cho thế nào là dễ chịu. Có thể tay này là dễ chịu cũng nên. Phải qua vài tay tôi mới dám so sánh được. Mà này, anh có biết vì sao người ta gọi cái anh công an hỏi cung là chấp pháp không? Trước kia người ta làm việc hỏi cung là dự thẩm, nếu tôi không nhầm. Thành suy nghĩ một lát. Tôi nghĩ đó là do mấy chữ chấp hành pháp luật nói tắt. Cách Thành giải thích không đủ thuyết phục tôi. Chấp hành pháp luật thì mọi công dân đều phải chấp hành. Ở nước nào chả vậy. Nếu anh ta thừa hành pháp luật thì sao không gọi là thừa pháp hoặc hành pháp. Lại còn cái lối nói đi cung nữa Nghe chướng không chịu được Toàn kỳ thuê Tôi cũng không hiểu như ông Nghe cũng chướng lắm Nghe mãi rồi quen Thấy nó cũng bình thường Ngôn từ trong ngành công an này Tựa như tiếng lóng của lứa manh Không ở trong nghề của họ Nghe cứ như vịt nghe sầm Thế mà ở tổ ít lâu Là hiểu hết Chẳng cần ai giải thích. Cách so sánh của Thành làm tôi bật cười. Thành kiên nhẫn giải thích cho tôi những điều đối với tôi là lạ lẫm. Anh Độ Lượng không coi lỗ hỏng kiến thức của tôi là sự đần độ. Mà làm sao tôi có thể biết được những từ quỷ quái ấy kia chứ? Khi chạy giam là một thế giới cách biệt hoàn toàn với thế giới đời thường. Người Việt Nam hầu như chẳng biết gì về cái thế giới đóng kín ấy. Đề tài chậm giam là đề tài cấm kỵ Các nhà báo không được phép thò mũi Vào công việc của ngành trừng phạt Xin lỗi tôi nói nhầm Ngành cải tạo Đừng nói gì Viết về nó Trong những người tôi quen Chỉ có anh Trần Đĩnh Phóng viên báo nhân dân Là đã có dịp tham quan hỏa lò Để lấy tư liệu cho cuốn hồi ký bất khuất Anh ghi chép cho ông tù cách mạng Nguyễn Đức Thuận Trần Đĩnh chưa đi tù bao giờ Anh được vào xem hỏa lò vì anh cần hình dung ra cái xà lim nó thế nào. Vài năm sau khi cuốn bất khuất ra đời, Trần Đĩnh cuối cùng lại bị rơi vào số những phần tử xét lại hiện đại. Nhưng anh chỉ bị ép về hưu non, bị chù úm dài dài, chứ không bị đưa vào ở trong những cái xả lim anh đã được xem trong hỏa lò. Về sau tôi mới biết thẳng, hoặc cũng có vài nhà văn, nhà báo được mời đi xem để viết về trại giam xã hội chủ nghĩa. Họ ngồi trên cong ca, phóng vù vù qua những kháng đồng, những xưởng thợ, những lán sản xuất thủ công của tù, để tối đến giữ các cuộc chè chén say xưa với ban giám thị, với tư cách khách quý của ngành, để hiểu tâm tư người tù. Các nhà văn nhà báo vừa ngồi xỉa răng, vừa nghe một anh tù nào đó do bàn giám thị chọn cho gặp. Anh tù được lựa chọn tất nhiên, một mực ca tụng hệ thống cải tạo của đảng và nhà nước tốt đẹp là thế nào. Về sau tôi có được đọc mấy bài báo loại này. Cứ như mấy nhà văn nọ miêu tả thì hệ thống cải tạo của Việt Nam là tuyệt hảo, là một sáng tạo không tiền khoáng hậu của đảng. Nó tâm lại là cây gậy thần gõ vào đầu tên tội phạm nào là tên ấy lập tức cải tạo tốt, thành người tử tế, thành công dân lương thiện, thậm chí thành công dân gương mẫu. Trong thời gian ở trại Phong Quang, Lao Cai, tôi biết nhà văn Bùi Huy Phồn, tức Đồ Phồn, có đến thăm trại này. Chắc chắn ông ta phải biết tôi đang ở đó, nhưng Đồ Phồn không gặp tôi. Hoặc vì người ta can rán Hoặc chính ông coi tôi là tên cầm bút phản động Hoặc đơn giản vì ông ta sợ Những người tù được ban giám thị lựa chọn Trong số cải tạo tốt so cuộc gặp gỡ Kể rằng họ vừa gặp một thằng nhà văn nói láo Nhà báo nói điều Thế còn cai ngục Bây giờ được gọi là quản giáo Có phải... Ngoài việc canh giữ tù Anh ta còn phải dạy dỗ chúng mình không Thành cười toát Anh có tính cười thật hồn hậu <cười> Làm gì có chuyện dạy dỗ Trình độ của họ Thường chỉ trên mức Thoát nạn mù chữ Thì giáo dục ai Giáo dục cái còn khỉ Anh cho biết ngành công an Đặc biệt coi trọng lý lịch cán bộ Người được chọn vào ngành này Nhất thiết Phải thuộc thành phần cơ bản. Tức là bản thân hoặc cha mẹ thuộc các tầng lớp vô sản, công nhân, nông dân hoặc bộ đội. Hơn thế nữa, phải tuyệt đối trong sạch. Tức là không có dây mơ rễ má gì với các giai cấp bóc lột bởi huyết thống. Trực hệ cũng như bảng hệ. Người ta nói vào ngành công an bị truy xét lý lịch 4 đời là chuyện không hoa. Nếu không phải 4 thì cũng 3. Nếu anh đã là công an, thì con anh, cháu anh được nhận vào công an dễ hơn hẳn so với người khác, cho dù họ cũng con bần cháu cố. Cũng theo thành, thì trong ngành này đông nhất dân thành nghệ Tĩnh Những tỉnh không có chiến sự trong kháng chiến chống Pháp, cán bộ sống dai Những cán bộ đắc thọ này kháng chiến thành công rồi mới rất díu con cháu vào theo. Trong hành quản lý trại giam nhiều người Sơn Tây và Thanh Hóa, cái đó cũng có ý nghĩa truyền thống. Hai tỉnh này có những trại giam đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tôi nghe thành dẫn dài, phục lăn. Càng ngày tôi càng tin thành không phải một tên giết người. Anh phải là cán bộ đã lăn lộn nhiều, hiểu biết rộng, có cách nhìn nhận, phân tích sự việc sắc bén. Khuyết không phải là cán bộ thường. Dần dà có những câu chuyện tâm tình tôi thấy trong anh lộ ra hình ảnh một cán bộ quân đội dày dạng. Bằng cách gợi đến những chiến dịch lớn trong kháng chiến chống Pháp, nhắc đến những người tôi quen ở cấp tiểu đoàn, trung đoàn. Thành cho biết anh đã từng gặp ai trong những người đó. Quan hệ giữa chúng tôi Vì thế càng thêm gần gũi Điều tôi không hiểu là nguyên nhân nào Làm anh không dám thổ lộ với tôi Về vụ án của anh Khi tôi làm ra vẻ tình cờ Nói tới tướng Đặng Kim Giang Hỏi anh có biết tướng Giang không Thì anh nói Ông ấy Tôi biết chứ Ông ấy còn có một cái tên nữa là Lý Giang Chả là Trước ông có chân lý trưởng hay là phó lý trong hội đồng kỳ mục Thế mà tác phong lại rất chi là bình dân mới là lính tráng lắm hội điện biên này tiếng là ông Trần Đăng Ninh làm cục trưởng Chứ toàn bộ công tác hậu cần cho mặt trận này tôi biết Là do một tay ông Giang làm chủ nhiệm lọ Công to lắm Anh cũng biết ông Giang à Tôi lắc đầu Tôi không quen Lắp sau tôi nói lửng lơ Nghe nói ông Giang vừa bị bắt Đang nằm gối đầu trên đôi tay thành bật dậy Sao? Anh nói sao? Tôi nhắc lại Bậy! Làm sao có thể có chuyện ấy được Ông Giang là bậc lão thành kịch mạng Hoạt động trong Pháp từ trước khi có đảng Là bậc khai quốc công thần Công lao còn hơn cả mấy ông lãnh đạo bây giờ Ai bắt được ông ấy Nhìn vẻ mặt Thành Tôi hiểu tin này làm anh choáng váng Vừa qua nhiều người bị bắt giam Cùng bị với tướng Đặng Kim Giang Còn có một số người nữa Như viện trưởng viện triết học Hoàng Minh Chính Thành chăm chăm nhìn tôi Anh nghe nói hay biết chắc Tôi nghe Nhưng chuyện đó là chắc chắn Cả Hà Nội biết. Lạ thật, lạ thật. Thành lắc đầu mấy lần rồi lầm vầm. Phải anh Hoàng Minh Chính trước kia làm công tác thanh niên không? Chính anh ấy, từ đáp. Tôi không quen Hoàng Minh Chính. Nhưng nghe tiếng anh ấy thì nghe nhiều. Anh nói, tư lự. Anh Chính này hồi xưa lãnh đạo một đội quyết tử quân đánh sân bay ra Lâm mà Người giỏi lắm. Được ông Trường Trinh quý lặng Sao lại thê được Chà Chà Chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia vậy Anh có nghe nói Những ai bị nữa Cục trưởng cục quân báo Lê Trọng Nghĩa Anh biết chứ Anh nghĩa cục trưởng cục ai Thành kêu lên Lần này anh nhảy hẳn sang bên phản tôi Nhìn chăm chăm vào mắt tôi Anh thì thảo Thật thế không Anh biết anh Nghĩa Thành bỗ đùi đánh đét. Biết qua đi trừ ai nữa? Còn ai nữa nhỉ? À, còn ông này, không biết anh có biết không? Ông Vũ Đình Huỳnh, nguyên vụ trưởng vụ lễ tân bộ ngoại giao. Thành trợn mắt. Cả Vũ Đình Huỳnh nữa? Tôi giả bộ ngạc nhiên. Anh cũng quen ông ấy à? Không. Không. Thành thần ra lắc đầu Tôi cũng chỉ biết tiếng Chứ ông này làm bí thư cho cụ Hồ Đúng đấy Thành bậm môi suy nghĩ rồi thở dài Tôi biết tiếng ông ấy là do thế này Tôi có anh bạn thân Anh ấy chịu ơn ông ấy lắm Nếu không có ông Vũ Đình Huỳnh Thì ông cụ anh ta đã bị bắn Công ông ấy là công sống Tết chết rỗ với gia đình bạn tôi hội cả cách ruột đất nghe nói ông ấy còn cứu nhiều người nữa Không phải chỉ mình gia đình anh bạn Chuyện ông Hình bị bắt là chính xác Nhà ông chú tôi ở sắt nách nhà ông ấy không sai được Ông chú tôi còn trông thấy công an xích tay ông ấy giải đi cơ mà Chà! Chà! Thanh buôn bã lắc đầu. Chẳng lẽ cụ Hồ còn đấy mà để mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Tôi im lặng một lát rồi nói. Biết đầu chẳng phải chính cụ Hồ muốn thế. Anh thử nghĩ xem. Cụ là lãnh đạo tối cao cơ mà. Ai dám qua mặt cụ. Anh nghĩ thật vậy à Anh nhìn tôi như nhìn một tên khiêu khích. Tôi không biết. Tôi lắc đầu. Nhìn chữ này có việc gì quan trọng ở đất nước mà không có sự chỉ đạo của cụ hồ. Ừ nhỉ. Thanh thờ dài. Tội nghiệp qua Đúng là thành chẳng biết gì về vụ án chúng tôi. Anh không đóng kịch. Và anh thương những người bị bắt. Anh có nghe vì sao các ông ấy bị bắt không? ban tổ chức trung ương đảng có thông báo gì đó. Nhưng chỉ trong phạm vi nội bộ đảng. Tôi không được dự Cũng không biết đích xác là thế nào Nghe nói các ông ấy bị buộc tội Có âm mưu phản loạn Bậy qua Anh có tin thế không Chuyện quốc gia đại sự Ai thèm cho dân đen chúng tôi biết Thông báo vậy thì biết vậy Biết có thật hay không Thanh buồn xỉu Anh bò về phản mình Hút hai điếu thuốc liền Không hiểu nổi Chịu Không thể tưởng tượng được Suốt hôm ấy anh không nói gì nữa Một nỗi buồn Mà cũng có thể nỗi lo âu Xâm chiếm lòng anh Trước khi đi ngủ Anh xem xét mọi xó xỉnh Trong xà lim Rồi ngồi xuống bên tôi Này Anh đừng có nói gì về chuyện hôm nay nha Anh thì thào Nói chẳng có lợi gì đâu Mà chỉ có hại Cho cả hai Ở trong nhà tù tốt nhất là Cô trả lời không, không biết, không nghe, không thấy. Tại sao vậy? Thanh nhắt gừng, không giải thích. Trong tù nó thế. Tôi ngạc nhiên. Mình có nói chuyện gì gây gớm đâu. Rồi không. anh sẽ hiểu. Nhà tù nó phức tạp lắm. Phức tạp vô cùng. Tôi không dọa anh đâu. Có khi chỉ vì những chuyện không đâu mà anh đâm ra thêm tội Tôi đã có một tội kinh tế rồi Thêm một tội chính trị nữa là tàn đời